bốn mươi lăm oanh động nhẫn giới sử thượng nhất trẻ tuổi hạ nhẫn cái gì ngươi muốn dẫn tệ ạ gì đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cả d ẹ t bên trong phòng làm việc cả dù dạ đều bị dịch thần ý tưởng làm cho sợ hết hồn hai t ừ này mới có vài tuổi đi ta nhớ được cổ nổ hạ chính là cái kia hạ tặc cả cả xỉ cũng là năm tuổi mới có đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi lấy hạ tặc cả c ả s ỉ thiên phú nếu như không phải tại nhẫn giả trường học sống uổng mấy năm quang âm lời nói càng sớm đã đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ dịch thân nói ra tệ ạ gì tuy là cũng có đi nỉ h giả trường học nhưng phần lớn thời gian đều là tay ta tay nắm cửa dạy nàng không có lãng phí thời gian một ngày theo ta tu luyện một tháng so với nàng ngây người tại nhẫn giả trường học mấy năm đề thăng còn lớn hơn nàng bây giờ hoàn toàn có thể đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lời tuy như vậy nhưng nàng dù sao mực có vài tuổi a mạ bi nói rằng mặc dù nói n h ậ n giới hài t ử rất sáng sớm chiến trường nhưng nhỏ đến tệ ạ gì tình trạng này lại thật là chưa từng thấy hơn nữa ngươi thật giống như còn không có mang quá nhị dạ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ có kinh nghiệm sao cả dù dạ gật đầu sự thực thắng hùng biện hai người các ngươi tới thử một chút thực lực của nàng chẳng phải sẽ biết sao dịch thần nói rằng được cả dù dạ cùng mạ bi đều gật đầu lập tức can bài tệ ạ gì đi tiến hành hạ nhẫn khảo hạch mới có bốn tuổi không tới tệ ạ gì tiến hành hạ nhẫn khảo hạch sự tình nhất thời đưa tới toàn bộ làng cắt nỉ dạ cùng thôn dân chú ý trước đây cổ nổ hạ ra khỏi một cái sáu tuổi trung nhẫn cả cạ xỉ thời điểm nhưng là chấn động toàn bộ nhận giới hiện tại bọn họ làng cắt phải ra khỏi một cái ba tuổi hạ nhẫn có thể không để người chú ý mới là lạ nghe nói một cái mới có ba tuổi tiểu cô nương muốn tiến hành hạ nhẫn khảo hạch là thật hay giả đương nhiên là thật cũng là bởi vì chuyện này quá mức oanh động để chứng minh cái này tiểu cô nương thực lực chân thực tính c ả dẹp đại nhân nhưng là đặc biệt ở xa ẩn trong sân rộng tiến hành khảo hạch tất cả mọi người có thể đi quan sát mới có ba tuổi có thể đi qua hạ nhận khảo hạch sao lời của người khác ta cũng không dám nói nhưng cái này tiểu cô nương liền không nói được rồi nàng như n g là dịch thần đại nhân đệ tử cái gì vậy cũng nhất định phải đi nhìn một chút tệ ạ gì thi cùng ngày có thể nói là đưa tới oanh động to lớn không chỉ là làng cắt n ì dạ ngay cả thôn dân thậm chí là giấu ở làng cắt bên trong một ít nước khác nhận thôn gián điệp đã ở chú ý một kiện sự này phát triển đừng nói vài tuổi tiểu cô nương tiến hành hạ nhận khảo hạch chỉ cần chính là nàng là dịch thần đệ tử đều đủ để gây nên chú ý giả xả người thấy được sao tệ ạ gì muốn tiến hành hạ nhận khảo hạch nàng nhất định sẽ làm được so với ngươi xuất sắc hơn tuyệt đối sẽ không đi ngươi lão lộ ở trong đám người tệ ạ gì mẫu thân nhìn thân thể tiểu tiểu lại tư thế vai hùng bừng bừng tệ ạ gì trong mắt đều toát ra nước mắt giả sử không phải dịch thần giúp cả nhà bọn họ phòng chừng hiện tại bọn họ còn đang vì sinh hoạt bức bách vẫn còn ở gặp mọi người bạch nhắn đây tệ ạ gì có thể bắt đầu rồi cả rủ giả nhưng là đặc biệt đảm nhiệm tệ ạ gì quan khảo hạch nếu như quân cúc thực lực không đủ thêm nao la là, là tuyệt đối sẽ không để cho nàng quá quan thật là mấy tuổi tiểu cô nương ai nhìn tệ ạ di bộ dạng vây xem thôn dân cùng một ít xa nhẫn đều trận to con mắt tệ ạ d ì sâu đậm h ô n một hơi thở bị mọi người vây xem nàng không có nửa điểm khẩn trương ngược lại có vẻ mong đợi hãy chờ xem coi như phụ thân trở thành x a ẩn kẻ phản bội ta cũng không là phản đồ nữ nhi ta sẽ tự mình cọ rửa rơi kẻ phản bội nữ nhi danh tiếng đem phụ thân mang cho x a ẩn tội nghiệt toàn bộ rửa sạch ta nhất định sẽ trở thành x a ẩn anh hùng phân thân thuật tệ ạ gì hai tay thuần t h ụ kết ấn chung quanh xa nhẫn nhìn một cái nhất thời nhãn tình sáng lên hành ra vừa ra tay liền biết có hay không ở tệ ạ gì hoàn thành kết ấn trong n g á y mắt bùn một tiếng một cái phân thân xuất hiện tại bên cạnh nàng phân thân thuật thành công người chung quanh đều kinh hô đứng lên hạ nhẫn khảo hạch không phải là cái gì bí mật rất nhiều người đều biết khảo hạch nội dung vẹn vẹn là phân thân thuật còn chưa đủ cả d ù dạ nói ra tuổi của ngươi quá nhỏ nếu như chỉ là sẽ phân thân thuật lời nói đi chấp hành nhiệm vụ không có gì tự vệ năng lực ta đây phải làm sao khả năng đi qua hạ nhẫn tệ ạ gì cũng biết cả dù dạ không phải cố ý không cho mình đi qua mà là lo lắng cho mình nghiền kỷ quá ít nguyên nhân trong lòng đối với cái này một vị làm chính mình mục tiêu cả d ẹ t đại nhân hết sức cảm kích thì triển ra chính ngươi nắm giữ lợi hại nhất nhẫn thuật Ta tin tưởng d ị c h thần ngươi đối với cấp ó lòng là tin như vậy chắc là dạy ngươi không phải chắc vậy dạy m t đồ đấy được, cả dù dạ nói rằng h o nhân g độn đại đột p á há cái, ác tể tay kết ấn, há mồm thổi một、cái. một cơn lốc hung ác tản ra đến. một ít bất thôn ạ gì hung ngờ không kịp để phòng hai ra kịp đến, ấn, cơn mồm lốc để d thuật ậ m chí bị thổi bị ngã x ố n bên trên. C -cấp nhân g đất cấp t C h u trời ạ nàng m có bốn tuổi không đến a cứ nhiên nắm giữ c cấp phong độn thuật vây xem xa nhận đều kinh hô đứng lên đây là không phải quá yêu nghiệt một ít mã bỉ cũng kinh ngạc há to mồm ba xem r a dịch thần thực sự ở trên người nàng thả rất nhiều tâm huyết ta đang ở tất cả mọi người đều cho là tệ ạ gì khảo hạch phải kết thúc thời điểm tệ ạ gì lại rút ra sau lưng phong thần phiến dùng sức vung lên phong độn hạ quệ a một cỗ hoàn toàn hạ nhẫn có khả năng thi triển ra phong độn thuật uy lực cơn lốc tịch quyền toàn trường phóng phật cơn lốc trọng pháo một dạng đem hết thể đánh bay cái gì cái này đã vượt qua c cấp phong độn nàng mình có không đến bốn tuổi a tất cả mọi người đến ngược lại hít một hơi khí lạnh cho dù là cả dù dạ đều kinh ngạc nhìn tệ ạ gì mà xem như còn lại n h ẫ n thôn nằm vùng ở xa ẩn gián điệp càng là sắc mặt đại biến trước tiên rời đi nơi này đem tình báo đưa đi ta cả dù dạ a lấy cả d ẹ t tên tuyên bố tệ ạ gì đi qua hạ nhẫn khảo hạch từ hôm nay bắt đầu ngươi chính là một gã hạ nhẫn cả dù dạ đem một cái hạ nhẫn hộ ngạch giao cho tệ ạ gì cũng nhỏ giọng nói ra ta biết n g ư ơ i một mực đều bởi vì n g ư ơ i phụ thân nguyên nhân lưu ý lấy kẻ phản bội nữ nhi năm bảy danh tiếng nhưng ta tin tưởng luôn luôn một ngày ngươi sẽ lấy hành động của mình làm cho tất cả mọi người gặp lại ngươi đều cảm thán một tiếng Dạ ả xa mặc dù là kẻ phản bội nhưng sinh ra một cái anh hùng một dạng nữ nhi ta nhất định sẽ không để cho cả d ẹ t đại nhân ngươi thất vọng ta còn muốn giống như cả d ẹ t đại nhân ngươi giống nhau trở thành một xuất sắc nữ cả dẹp tạ gì vẻ mặt kích động không chỉ là dịch thần đại nhân tán thành chính mình cổ vũ chính mình ngay cả cạ dẹp đại nhân cũng là như vậy điều này làm cho quân cúc nội tâm tràn đầy cảm động cùng tràn đầy đan g năng lượng dạ xạ chi chết đối với căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng cũng không có mang đến nửa điểm oán hận vậy ngươi cần phải nỗ lực dịch thần nhưng là ở trên thân thể ngươi thả rất nhiều tâm huyết chớ cô phụ hắn đối ngươi bồi dưỡng cả dù dạ cười nói cầu thả cầu vô tốt